các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của 8 và Ngọc, lúc này thì Ngọc mới quay sang nói với 8. Anh có đồng ý đi cùng với em không? 8 không còn biết gì nữa, hắn gật đầu rồi đưa chân bước xuống con tàu kia cùng với Ngọc. Đám đông đang tập trung xung quanh vụ tai nạn nghiêm trọng. Nạn nhân không ai khác chính là 8. Những người có mặt chứng kiến sự việc kể lại rằng, họ nhìn thấy 8 đứng trên lề đường nhiều giờ Nhưng hắn không có sang được, rồi bất ngờ tám bước xuống bước nhanh ra đường, cùng thời điểm đó là có một chiếc xe ô tô có vận tốc khá nhanh đang chở tới. Chức hành động sang đứng đột ngột của tám làm cho tài xế quá đối bất ngờ không còn kịp trợ tay mà đã lao thẳng vào người của hắn. Tám chết đi để lại căn nhà của hắn cùng với lời đồn đại rằng căn nhà của tám có ma, người dân sống xung quanh vẫn đồn nhau, thường nghe thấy tiếng khóc nỉ non của một người đàn ông hàng đêm bên trong căn nhà của 8. Quyên thường qua nhà dọn dẹp mỗi lần có khách tới xem nhà, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó mà họ đều lắc đầu từ chối rồi sợ hãi bỏ đi. Từ đó căn nhà của 8 chỉ còn có Quyên và một gã đàn em của 8 tên Luân, với thường sang nhà thấp nhang cho 8 mỗi ngày rằm và ngày rỗ của tám. Nhiều người dân sống trong con hẻm 296 vẫn thường truyền tai nhau rằng, 8 chết là do hắn làm quá nhiều việc ác nên đã bị quả báo cái chết của tán cũng đã khép lại cuộc đời có quá nhiều sai lầm của một người đàn ông. Quý anh chị em vừa lắng nghe sự truyện được mang tựa đề Hẻm ma ám 296 của tác giả Hoàng Kiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh truyện góc lân.